Tòa tiểu thành đổ nát vốn yên tĩnh lúc này bỗng nhiên huyên náo. Bó đuốc rực sáng. Tiếng la khóc và tiếng chém giết của vô số người kết hợp cùng một chỗ. Kinh thiên động địa Trong đó còn có tiếng thúc thiết nỉ non của rất nhiều phụ nữ và hài đồng. Hắc Long trại với tư cách thế lực địa hạ liên minh đáng sợ nhất phụ cận thành tân vệ chẳng những có rất nhiều võ giả, mà còn có rất nhiều phụ nữ và trẻ con. bao nhiêu năm qua ở chỗ này yên ổn sinh sống, đây là căn bản của hát long trại bọn hắn. rầm rầm rầm. trong thú triều tập kích, vô số kiến trúc sụp đổ trong nháy mắt đã trở thành phế tích. đáng chết. phiền thông tức đến toàn thân run rẩy thiếu chút nữa đã hộp máu. Những thứ này đều là do Hắc Long Sơn bọn hắn nhiều năm vất vả xây dựng a, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị hủy toàn bộ. Trại chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Có thống lĩnh đã sớm đi tới một bên lo lắng hỏi thăm. Tất cả mọi người nghe mệnh lệnh ta. Người già, phụ nữ. Trẻ con chạy tới thôn đạo. Các chiến sĩ còn lại cùng ta chiến đấu. Tuyệt đối không thể để cho thú triều công phá thành trì. Giết cho ta. Phiền thông toàn lực vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Tiếng hét to hùng hậu lập tức vang khắp thành trì phế tức. Phản phất như lôi đình. Giết giết cho ta. Nhất định phải ngăn thú triều này lại. Gần bảy vạn võ giả còn sống sót của Hắc Long trại nguyên một đám lên tiếng hò hét Điên cuồng chạy ra đón đầu Mùi máu tanh nồng đậm lập tức lan khắp tòa thành trì đã hoang phế hơn hai nghìn năm này Thì ra ở chỗ này Trên một tòa kiến trúc cách đó không xa Ánh mắt Lâm Tiêu lập tức liền khóa chặt phiền thông trong bóng tối Đồng thời hạ đạt mệnh lệnh tổng tiến công với phân thân toàn địa giáp. Võ giả trong tòa tiểu trấn này. Cơ hồ mỗi người đều tham dự tiến công thành tân vệ mấy ngày trước. Trên tay dính đầy máu tươi. Lâm tiêu tất nhiên sẽ không lưu lại tên nào. Dưới tiếng gào rống của phân thân toàn địa giáp. Thú triều cả trăm vạn yêu thú như nổi điên điên cuồng tiến công tiếng gầm rú điếc tai nhất ớt. A, đi chết đi. Một gã thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong nhìn chằm chằm vào phân thân toản địa giáp. Bọn hắn thân là võ giả hắc long trại mặc dù không trải qua thú triều. nhưng cũng biết trong thú triều chỉ cần đánh chết mấy con yêu thú cao cấp nhất. toàn bộ thú triều dĩ nhiên sẽ sụp đổ. trong tiếng hét to Trường thương trong tay thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong kia giống như dao lông màu đen mạnh mẽ đâm tới đồng tử phân thân toản địa giáp. Trong đôi mắt hiện lên một tia khinh miệt. Cái đuôi lớn sau lưng phân thân toản địa giáp lập tức giơ lên. Tiếng âm bạo kịch liệt vang lên. Không chờ trường thương thống lĩnh kia đâm vào mắt phân thân toản địa giáp người thống lĩnh kia đã bị cái đuôi lớn sắt thép quét trúng, toàn thân nổ bung thành một đoàn huyết vụ. Hai cốt không còn. Nếu như coi phân thân toàn địa giáp là ngũ tinh yêu thú bình thường, vậy thì tất cả cường giả Hắc Long trại hôm nay nhất định phải chết chắc. Sau khi tấn cấp ngũ tinh, thực lực phân thân toàn địa giáp đã tăng lên rất nhiều coi như là đối mặt với lục tinh hắc ám ma viên cũng không sợ liên hợp lâm tiêu đánh chết nó một tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong căn bản không đáng để trong lòng hỗn Đan. phiền thông đứng trên phủ thành chủ cũng lập tức chú ý tới một màn này trên chiến trường hắn thân là trại chủ hắc long trại võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ tất nhiên là hy vọng trong lòng toàn bộ võ giả hắc long trại. Hắn nhìn thấy loại tràn cảnh này liền gầm lên giận dữ. cả người hóa thành một đạo lưu quan, lập tức xông về phía chiến trường. ta muốn ngươi chết. trong tiếng hét lôi đình, phiền thông cầm trong tay hậu bối chiến đao chiến đao to nặng. Điên cuồng nhắm thẳng tới phân thân toàn địa giáp mạnh nhất trong bầy thú. Cuồng thú đao pháp mạnh thú lăng thiên. Trong tiếng hét to, hậu bối đao trong tay phiền thông dơ lên cao cao. Khí tức nguyên lực đáng sợ của hóa phàm cảnh hậu kỳ điên cuồng lưu chuyển trong cơ thể hắn. Sau một khắc, hậu bối chiến đao chém xuống. Dao mang lăng lệ ác liệt giống như lưu tinh. Lao nhanh về phía phân thân Toản địa giáp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.z 326 truyện audio được phát hành tại truyện audio.x.y.z Chương 526 Toản địa giáp đáng sợ. 1. trong hư không Trên Dao mang kia hư ảnh hiển hiện. hiện. Hóa thành một đầu thú ảnh khổng lồ gầm thép hung hăng cắn xé tới phân thân Toản địa giáp trên mặt đất. Rống, một tiếng gầm rú tức giận. Cái đuôi lớn sắc thép sau lưng phân thân Toản địa giáp lập tức quật tới. Phúc chốc đánh cho hư ảnh mảnh thú mà phiền không chém ra thành không khí. Vô số ánh đao phản phất như cương nhận cắt lên lân giáp trên cái đuôi của phân thân Toản địa giáp. Ở phiếu trên mài ra kia lửa. Nhưng không mang đến chút tổn thương chút nào. Hổn đen, xem một chiêu này của ta. Cùng thú đao pháp hung thú lăng thiên. Trong tiếng gầm ngừ. Khí thế trên người phiền thông càng lớn. Hậu bối chiến đao liên tục rung rung. Một đầu hư ảnh hung thú khổng lồ hơn trước kia nhiều xuất hiện đầu hư ảnh hung thú này toàn thân tản mát ra khí thế đáng sợ, gào thét hung hăng va chạm với móng vuốt sắc bén mà phân thân toản địa giáp đánh ra, ầm ầm, nguyên lực phong bạo đáng sợ lập tức bộc phát, trong tiếng nổ vang cực lớn mấy tòa kiến trúc cổ xưa chung quanh lập tức ầm ầm sụp đổ, hóa thành bụi đá đầy trời. Hư ảnh hung thú do nguyên lực và đao khí của phiền thông ngưng tụ thành dưới móng vuốt sắc bén của toàn địa giáp trực tiếp bị đập thành phấn vụn. Hóa thành đao mang tứ tan ra đầy trời. Phúc phúc! Tam tứ tinh yêu thú và võ giả hắc long trại đang chém giết ở xa xa bị đao khí đao mang chém trúng. Nguyên một đám không thể ngăn cản. Lập tức phân thành hai nửa. Té trên mặt đất thốn khổ gào thét. Bụi mù tán đi. Phân thân toàn địa giáp trên người lông tóc không chút hao tổn. Chỉ có lân giáp nơi trảo phải đánh ra trước kia có chút vết đau nhỏ. Nhưng ngay cả lân giáp tầm ngoài nhất cũng không phá vỡ. Làm sao có thể? Phiền thông thấy một màn này trường lớn hai mắt trong đôi mắt toát ra hào quang khó có thể tin. Cuồng thú đao pháp là một môn đao pháp cường đại nhất hắn tu luyện. Phẩm giai đạt đến địa cấp trung giai đỉnh phong. Dùng thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ của hắn. Đừng nói một đầu ngũ tinh yêu thú. Mà ngay cả lục tinh yêu thú bình thường cũng không thể chống đỡ nỗi đao pháp lăng liệt như thế. Tuy rằng không thể đánh trọng thương. Nhưng ít nhất trên người cũng sẽ lưu lại từng đống vết thương Nhưng giờ đầu yêu thú này khí tức rõ ràng chỉ là ngũ tính cuồng thú đao pháp mạnh nhất của mình thậm chí ngay cả lân giáp đối phương cũng không thể phá vỡ Một màn rung động như thế Khiến phiền thông trong nội tâm nhận lấy rung động cực lớn Đáng chết cuối cùng là yêu thú gì? rõ ràng mới chỉ là ngủ tinh làm sao có thể mạnh như vậy diện mạo phiền thông nhăn nhó dữ tợn cắn răng gào thét ngắm nhìn bốn phía có tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên tai đại lượng võ giả hắc long trại dưới thú triều nhau nhau bị mất mạng lọt vào trong tầm mắt là một mảnh thảm thiết hắc long trại sừng sững trong hoang sơn đoạn hoàn Qua nhiều năm như vậy chưa từng gặp phải thú triều tập kiếp. Bởi vậy kinh nghiệm đối mặt thú triều dĩ nhiên yếu rất nhiều. Nhất thời tử thương thảm trọng. Phải biết rằng thú triều cỡ nhỏ, thành tân vệ có được gần ngàn vạn nhân khẩu cũng phải giúp toàn bộ lực lượng. Mấy chục vạn võ giả thi triển các loại thủ đoạn phòng ngự. Khống chế đại quân Thú Triều ở bên ngoài quân doanh hơn 10 dặm. Khiến Thú Triều số lượng khổng lồ không cách nào phát huy ra tác dụng. Trải qua chém giết thảm thiết. Cuối cùng mới có thể chiến thắng. Nhân khẩu hắc Long trại chỉ có mấy chục vạn. Võ giải chống cự chỉ vạn vạn chừng 7 vạn. Đối mặt trăm vạn Thú Triều. Bọn hắn không có kinh nghiệm lập tức liền liên tiếp bại lui. Đại lượng võ giả lập tức tử thương thảm trọng, rống. Phân thân toàn địa giáp không có chút lòng thương cảm nào cả. Sau khi gào thét một tiếng, Đại lượng thú triều càng giống như nổi điên. Máu tươi phun tung tó, Võ giả hắc long trại nhao nhao bị mất mạng. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Trên một tòa kiến trúc cách đó không xa, Lâm Tiêu lạnh lùng nhìn chăm chú vào một màn này, biểu lộ lạnh như băng. Tuy rằng trong hắc long trại cũng là võ giả nhân loại, nhưng những người này không đáng được thương cảm. Trong thời đại yêu thú từng ngày tiến sát, nhân loại liên tiếp lui giữ này bọn hắn không những không đối kháng yêu thú. ngược lại còn lợi dụng thú triều phát động tiến công thành tân vệ. vì tài phú trong thành tân vệ mà lại muốn đồ diệt toàn bộ giả thành tân vệ. hành vi ác liệt như thế đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn của lâm tiêu rồi. trong nội tâm lâm tiêu, những võ giả hắc long trại này căn bản không sướng xưng là võ giả. Chỉ cần bọn hắn không chết Quyết tâm hủy diệt thành tân vệ sẽ không tiêu vong Lưu lại trên đời không những không chút giúp ích nhân loại đối kháng yêu thú Mà ngược lại còn mang đến tai họa cực lớn cho gần ngạn vạn dân chúng thành tân vệ Rống rống Sau khi mệnh lệnh thú triều tiến công nhanh hơn Phân thân toản địa giáp liên tục gào thét Đôi đồng tử lạnh như băng gắt gao nhìn chầm chầm vào phiền thông cách đó không xa. Trong ánh mắt toát ra hung mang khiến người sợ hãi. Thân thể cao lớn liền xông tới phiền thông. Rầm rầm rầm. Song phương lập tức giao thủ mấy lần. Phiền thông liên tiếp bại lui. Dưới sự tiến công của phân thân toản địa giáp chỉ có thể đau khổ chèo chống. a xa xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thê lương của đám võ giả hắc long trại, mà ngay cả rất nhiều cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ hắc long trại vây công ba đầu yêu thú ngủ tinh đỉnh phong khác cũng lộ ra xu thế thất bại. khó có thể chèo chống, đánh một trận với thành tân vệ. hắc long trại còn lại bảy thống lĩnh hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong hai mươi tám võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, tổng cộng ba mươi lăm người ở trên số lượng cường giả đỉnh tiêm hắc long trại kỳ thật chiếm cứ thượng phong. Đáng tiếc thú triều lần này do phân thân toàn địa giáp của lâm tiêu khống chế, tự nhiên sẽ không giống thú triều bình thường. Bên cạnh ba đầu yêu thú ngủ tinh đỉnh phong kia. Phân thân toản địa giáp đều an bài trên trăm đầu yêu thú tứ tinh đỉnh phong. Phối hợp tiến công với nhau. Khiến cho cường giả hắc long trại căn bản không cách nào tiến hành hành động trảm thú. Chỉ có thể liên tục bại lui. hỗn đen a Nhìn thấy vô số thủ hạ tử thương thảm trọng hai mắt phiền thông đỏ ngầu tức giận đến huyết dịch toàn thân như muốn sôi trào lên. Hóa thú quyết hóa thú Cắn răng một cái Phiền thông lại lần nữa hóa thú Lân giáp rậm rạp chằng chịch hiện đầy thân thể hắn Hình thể phiền thông lập tức bành trứng trọn vẹn một vòng Toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ Sức chiến đấu lập tức bảo tăng Hóa thú của hóa thú quyết có được tác dụng phụ cực kỳ đáng sợ hơn nữa không thể kéo dài di chứng hóa thú lần trước đến bây giờ còn không chưa triệt để khôi phục phiền thông vốn không muốn hóa thú nhưng đến trình độ này hắn căn bản không có lựa chọn khác chết cho ta gầm lên giận dữ phiền thông sau khi hóa thú chém một đao lên người phân thân toản địa giáp Lân giáp trên thân phân thân toản địa giáp lập tức rách nát vài miếng. Một đạo miệng vết thương sâu chừng vài tấc hiện ra. Máu tươi tanh hồng từ bên trong chảy ra. Các bạn đang nghe truyện tại truyện mươi 327 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 527 toản địa giáp đáng sợ hai Phiền thông này tu luyện công pháp gì? Sau khi hóa thú uy lực vậy mà tăng lên mấy lần ít nhất tương đương với võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành. Trong nội tâm lâm tiêu khống chế phân thân toản địa giáp có chút giật mình. Nhưng lâm tiêu không biết giờ phút này trong lòng phiền thông càng thêm khiếp sợ. Yêu thú này đến cùng là chủng loại gì? Ngay cả sau khi hóa thú cũng chỉ có thể mang đến cho nó chút tổn thương, thế còn dết kiểu gì nữa. Phiền thông trong nội tâm kinh sợ. Trại chủ chúng ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này. Xa xa đột nhiên bay vút đến hơn 10 đạo bóng người tản ra khí tức đáng sợ. Trong đó có 4 người chính là thống lĩnh hóa phàm cảnh Trung Kỳ đỉnh Phong. Còn có hơn 10 người cũng là hóa phàm cảnh trung kỳ và trung kỳ đại thành. Bọn hắn trải qua một phen huyết chiến rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như phân tán ra thì bọn hắn ngay cả một đầu ngũ tinh đỉnh phong yêu thú cũng không thể đánh chết. Đã như vậy còn không bằng tập trung đại bộ phận lực lượng. Trước đánh chết một đầu trong đó. Mà mục tiêu bọn hắn chọn chúng tất nhiên là phân thân toản địa giáp đang chém rết với phiền thông Vừa nhìn đã biết là thú triều chi vương Vèo vèo vèo Trong lúc nhất thời Hơn 10 tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ khí tức cường đại ở trong đêm tối bay vút đến Khí thế cường đại kia khiến không khí cũng ẩn ẩn chấn động lên Tới tốt lắm Phiền thông thấy thế mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng cường giả còn lại chạy đến chưa hẳn có thể mang đến cho con yêu thú trước mặt này bao nhiêu tổn thương. Nhưng nhân số càng nhiều. Con yêu thú dĩ nhiên phải mệt mỏi ướng phó. Chỉ cần tìm đúng cơ hội. Mình dùng toàn lực bổ vào chỗ hiểm của nó như đồng tử. Cổ họng. Phiền thông không tin mình với nhiều người như vậy còn không thắng được. Tâm niệm đến tận đây, lòng tin trong nội tâm phiền thông lập tức tăng nhiều. Quay đầu, phân thân toản địa giáp tự nhiên cũng thấy được mười mấy đạo nhân ảnh bay vút tới trong đêm tối. Không ai chú ý tới. Trong đôi đồng tử màu đỏ mang theo màu vàng lật của đầu yêu thú khủng bố này giờ phút này lại đột nhiên hiện lên một tia hào quang nhân tính hóa trêu tức. nhiều người thì có được gì. lâm tiêu khống chế phân thân toàn địa giáp khó miệng nổi lên một tia cười lạnh. trong cơ thể một cổ khí tức nóng rực bắt đầu khởi động. đối mặt với hơn mười tên cường giả bay vút tới. phân thân toàn địa giáp mở ra cái miệng lớn của mình. Một đoàn viêm lưu hỏa hồng sắc. Giống như nham tương đỏ rực từ trong miệng phân thân toản địa giáp phục ra. Viêm lưu đáng sợ lập tức bao phủ hơn 10 tên cường giả kia. Nhiệt độ cao khiến người sợ hãi cơ hầu ngay cả không khí cũng bị thiêu cháy. Không tốt. Phiền thông lập tức mở to hai mắt trong đôi mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Không. Nguyên một đám hơn 10 tên cường giả kia cũng mở to hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó trong miệng phát ra tiếng hò hét sợ hãi. Cổ viêm lưu đáng sợ kia. Bọn hắn từng tận mắt thấy qua trong thú triều cỡ trung tiến công thành tân vệ. Đây chính là công kiếp đáng sợ ngay cả lục tinh hắc ám ma viên cũng không thể chịu nổi. Dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ của bọn hắn làm sao có thể ngăn cản được? Viêm lưu hỏa hồng sắc quét qua hơn 10 tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ trên bầu trời. Phản phất đến tiếng hò hét thống khổ đến từ sâu trong linh hồn. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết im bặt, chỉ trong chớp mắt hơn mười tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ hắc long trại tất cả đều bị đốt thành tro. một chút hài cốt cũng không còn. a! phiền thông gào thét một tiếng. thừa dịp cơ hội như thỉm điện vọc đến trước mặt phân thân toản địa giáp. chiến đao trong tay vung lên một đạo đao mang dữ tận. hung hăng bổ về phía cổ họng phân thân toản địa giáp nhưng không chờ hắn bổ trúng. đột nhiên một đạo âm bạo kịch liệt vang lên. lâm tiêu đã sớm có chuẩn bị khu động cái đuôi lớn cứng như sắt thép của phân thân toản địa giáp lập tức cuốc phiền thông bay vào trong phế tuyết. vách tường nham thạch cứng rắn bị nện ra một hố sâu cự đại, bụi mù bay khắp đầy trời, vô số đá vụn tuôn rơi xuống. hỗn đen Đá vụn sụt đổ bỗng nhiên nổ buông. Phiền thông từ đó giữ tận đi ra Trên người hắn tràn đầy máu tươi Cả người vô cùng chật vật Hiển nhiên đã bị trọng thương Nhìn qua chiến trường chật vật Đôi mắt phiền thông hiện lên một tia bi ai và thê lương vì cái chết của hơn mười tên cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ lập tức khiến số lượng cao thủ hàng đầu của hắc long trại lại lần nữa giảm mạnh một nửa trên chiến trường rốt cuộc không cách nào ngăn cản yêu thú quét ngang được nữa ầm ầm phân thân toản địa giáp cũng không có chút thương cảm nào hướng phía phiền thông lại lần nữa vung tới một trảo Kỳnh phong lăng lệ ác liệt vang lên. Phản phất giống như tòa nối lớn ép tới. Cự trảo lập tức vồ tới trước ngực phiền thông. Đôi đồng tử đỏ thẫm sau khi hóa thú của phiền thông bỗng nhiên co rút lại. Cùng thú đa pháp hoang thú vô cương. Ngưng tụ tinh khí thần toàn thân đến mức tận cùng. Phiền thông điên cuồng thi triển ra cuồng thú đao pháp để tam thức hoang thú vô cương mạnh nhất của bản thân. Trên hậu bối chiến đao, Một hư ảnh hoang thú khổng lồ bị sương mù bao lấy hiển hiện. Phản phất như mảnh thú cực lớn từ trong hồng hoang đi ra. Gầm thét mãnh liệt va chạm với trảo phải mà phân thân toản địa giáp vỗ ra. Đối mặt một kiếp đáng sợ như thế. Phân thân toản địa giáp bị đánh lui hai bước. Trên chân phải trước huyết nhục mơ hồ. Lân giáp nghiền nát. Mà hư ảnh hoang thú kia thì lại bạo thành phấn vụn. Dưới sóng xung kiếp đáng sợ. Mà phiền thông thì bị trùng trùng điệp điệp ép vào sâu trong nham thạc. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm xuất hiện một cái hố to đường kính gần 10 mét. Sâu năm 6 mét, khụp khụp, trong hố to, phiền thông ho ra mấy ngụm máu tươi, xương cốt trên người cũng gãy mấy cây. Tự hồ ngay cả đứng cũng không nổi nữa, xoay, lực lượng vô hình rút đi. Lân giáp bên ngoài thân hắn dần dần biến mất, sắc mặt tái nhật, trạng thái hóa thú biến mất. Cả người lộ ra vô cùng suy yếu. Lần này phải chết sao? Nhìn qua yêu thú đáng sợ đang ở phía trên lạnh như băng nhìn vào mình. Phiền thông dạy du lấy muốn thoát đi. Nhưng lại bất lực. hô! Lúc này. Đột nhiên một đạo gió mát thổi tới. Trước người phiền thông bỗng dưng xuất hiện một đạo nhân ảnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phiền thông. Đúng là lâm tiêu, là ngươi, phiền thông cả kinh. Lâm tiêu một phép bắt được phiền thông, cũng không nói chuyện. Lập lòi mấy cái đã biến mất tại chỗ, bay vút vào phủ thành chủ ở một bên. Khiến cho phiền thông không cách nào lý giải chính là đầu yêu thú đáng sợ kia tận mắt thấy một màn này. Lại vậy mà không có chút cử động nào cả. Trên đất trống bên ngoài phủ thành chủ. Lâm tiêu ném phiền thông xuống. Va chạm kịch liệt khiến phiền thông bị đau bật hừ một tiếng. Khóng miệng lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi. Xú tiểu tử, ngươi sao lại ở chỗ này? Ngươi muốn làm gì? các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz ba trăm hai mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện audio.iz chương năm trăm hai mươi tám thủ phạm tuy rằng bản thân bị trọng thương nhưng vẻ dữ tợn trên mặt phiền thông không giảm cười lạnh nói năm đó đại ca lâm hiên của ta có phải là bị hắc long trại các ngươi giết chết không Lâm tiêu lạnh lùng nhìn phiền thông trong miệng phát ra giọng nói lạnh như băng. Phiền thông khẽ giật mình, chợt phá lên cười. Ha ha! Ta còn tưởng rằng ngươi muốn gì? Nếu ngươi đã hỏi vậy rồi, ta sẽ trung thực nói cho ngươi biết. Đúng vậy! Năm đó đại ca ngươi Lâm Hiên chính là do ta phái người đánh chết. Không thể không nói tiểu đội lan đao của đại ca ngươi năm đó chính là tiểu đội võ giả tiến tâm lường lẫy tại thành Tân Vệ. Trong số cường giả ta phái ra. Chết mất ba gã võ giả hóa phạm cảnh Trung Kiều. Toàn bộ đội ngũ cơ hồ toàn quân bị diệt. Cuối cùng chỉ có một người còn sống trở về. Thật là đáng tiếc. Lần này nếu như không phải ngươi hắc long trại chúng ta đã sớm chiếm cứ thành tân vệ rồi. đáng tiếc, đáng tiếc, đều là vì ngươi. hai mắt phiền thông gắt gao nhìn chằm chằm vào lâm tiêu tràn đầy oán độc và cường hận. ta sớm đã biết rõ, bất cứ thiên tài nào trong thành tân vệ đều có thể phá hư đại sự của chúng ta, cho nên năm đó đại ca ngươi phải chết. Đáng tiếc chúng ta lại không thể sớm giết chết ngươi. Sớm biết như vậy. Lúc trước cho dù bại lộ nhiều lực lượng hơn nữa. Ta cũng phải thừa diệt ngươi chưa hoàn toàn phát triển đánh chết ngươi. Trong nội tâm phiền thông tràn đầy hối hận. Hắn từng có cơ hội giết chết lâm tiêu. Ân lâm. Triều diệt toàn là cao thủ hắc long trại hắn phái đi đánh chết lâm tiêu. đáng tiếc cuối cùng đều đã thất bại. không nghĩ tới nhân quả tuần hoàn. giờ mới qua hai năm ngắn ngủi. lâm tiêu đã mạnh mẽ trở về. phá hủy chuyện tốt mà hắc long trại hắn mưu đồ vô số năm. ha ha ha, người muốn báo thù cho lâm hiên. vậy thì tới đi. Đáng tiếc coi như là vết ta, đại ca ngươi vẫn không thể sống lại, ha ha ha. Phiền thông giữ tận cười lớn. Bên ngoài phủ thành chủ, từng tiếng hét to thê thảm không ngừng vang lên. Sau mỗi một tiếng hét là một thanh viên Hắc Long trại chết đi. Nhìn xem tràn cảnh thảm thiết ngoài kia, tâm huyết nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phiền thông đã triệt để điên cuồng. Lâm tiêu thần sắc lạnh như băng túm lấy phiền thông nhấc lên, lạnh lùng nói. Ta nghe nói năm đó ngươi phái người đánh chết đại ca ta. Là vì mệnh lệnh của một đại nhân vật. Nói cho ta biết. Tên kia là ai? Anh! Phiền thông không khỏi khẽ giật mình, sau một lát mới cười lạnh nói. Không nghĩ tới chuyện này ngươi cũng biết, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết năm đó đại nhân vật bảo ngươi giết đại ca ta là ai. Có lẽ ta có thể lưu cho thành viên Hắc Long trại ngươi một con đường sống. Lâm Tiêu lạnh lùng nói. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bây giờ là thú kiều tập kích chỉ bằng ngươi chẳng lẽ có thể ngăn cản được thú triều đáng sợ như thế sao? coi như là đánh chết mấy đầu ngũ tinh yêu thú tướng lãnh cũng không thể cứu vãn hắc long trại ta. ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? phiền thông điên cuồng cười ha hả. thật sao? vậy ngươi hãy xem thật kỹ đây. trong ánh mắt của phiền thông lâm tiêu đột nhiên mãnh liệt khoét tay ngao rống trong đống phế tiết trong miệng phân thân toàn địa giáp đột nhiên phát ra một tiếng gào thét theo tiếng gào thét này vang lên chỉ một thoáng thú triều vốn điên cùng tiếng công bỗng nhao nhao dừng lại nguyên một đám đứng im ngẫm đầu nhìn vương của bọn nó Trong đêm tối yên tĩnh, tiếng chém giết vốn kịch liệt đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại tiếng hơi thở ồ ồ của đám yêu thú cùng với tiếng kêu rên thống khổ của đám thương binh hắc long trại. Bên trong toàn bộ tiểu thành đổ nát. Đám võ giả may mắn còn sống sót sợ hãi. Kinh ngạc nhìn tất cả trước mặt. Đám yêu thú này tuy rằng hữu dị ngừng chém giết. Nhưng bọn hắn cũng không dám có chút cử động. Sợ lại lần nữa chọc giận đám yêu thú điên cuồng này. Chuyện này. Làm sao có thể? Phiền thông ngơ ngác nhìn qua một màn này cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây là có chuyện gì? Những yêu thú này tại sao phải nghe theo mệnh lệnh tiểu tử này? Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là yêu thú hay sao? trong đầu phiền thông phản phất nổi lên sóng to gió lớn dùng trí tuệ của hắn hoàn toàn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì vì sao những yêu thú này lại phản phất như nghe theo mệnh lệnh của lâm tiêu đúng nghe nói yêu thú cấp vương trong truyền thuyết tương đương với vương giả sinh tử cảnh nhân loại một khi đột phá thậm chí có thể hóa thành nhân hình Chẳng lẽ lâm tiêu này là một đầu yêu thú đột phá cấp phương sao? Trong nội tâm phiền thông khiếp sợ giờ phút này trong đầu đã hoàn toàn hỗn loạn. Sao hả? Hiện giờ có thể nói cho ta biết năm đó đến cùng là ai lệnh cho người đánh chết đại ca ta chưa? Nếu không, ta sẽ huyết tẩy hắc long trại ngươi. Không lưu một người sống. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể khiến ta thỏa mãn. Nói không chừng ta sẽ rủ lòng tự bi. Lưu Hắc Long trại ngươi một con đường sống. Âm thanh lạnh như băng của Lâm Tiêu vang vọng. Ta nói ta nói. Phiền thông nhìn qua Lâm Tiêu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Năm đó bảo ta đánh chết đại ca ngươi Lâm Hiên chính là La Sơn Tôn của đế quốc. Mệnh lệnh của bọn hắn là thông qua địa hạ liên minh truyền tới. Hóa thú quyết mà ta tu luyện chính là thù lao năm đó La Sơn Tông cho ta. La Sơn Tông. Lâm tiêu nhướng mày. La Sơn Tông này hắn tất nhiên đã nghe qua. Chính là một công môn cực kỳ đáng sợ của đế quốc võ linh. Địa vị tại trong đế quốc võ linh cực cao. Luận quy mô. La Sơn Tông so với các thế lực đỉnh tiêm của đế quốc như Võ Điện. Nguyên Võ Thánh Địa kỳ thật là yếu một ít. Nhưng luận địa vị. Địa vị La Sơn Tông ở đế quốc Võ Linh không thấp hơn Võ Điện và Nguyên Võ Thánh Địa chút nào. Bởi vì đời trước của La Sơn Tông chính là do hoàng tộc của đế quốc La Sơn một trong các đế quốc cao cấp nhất đại lục vào hơn hai nghìn năm trước trước khi hủy diệt chi nhật còn chưa xảy ra về sau hủy diệt chi nhật bộc phát đế quốc la sơn bị thú triều công diệt hoàng tộc đế quốc la sơn thành lập la sơn tông chống cự thú triều tập kết ý đồ một lần nữa thành lập đế quốc nhưng cuối cùng không thành công Phụ thuộc vào đế quốc võ linh. Trở thành một trong các tôn môn tại đế quốc võ linh. Bất quá cho dù không thể một lần nữa thành lập đế quốc. Nhưng La Sơn Tông lại có quan hệ chặt chẽ với hoàng tộc đế quốc võ linh hiện nay. Là một trong các đại tôn môn tiến tâm lường lẫy ở đế quốc võ linh. La Sơn Tông Lâm Tiêu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phiền thông. Ngươi cho rằng ngươi tùy tiện nói ra một tôn môn ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Quả thực buồn cười, mạnh như La Sơn Tông còn cần ngươi tới ra tay. Húng chi năm đó đại ca Lâm Hiên ta chỉ là một tam chuyển chân võ giả. La Sơn Tông ở quận Hiên giật ngay cả phân bộ cũng không có. Đại ca ta sao lại có quan hệ với La Sơn Tông được? các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz ba trăm hai mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương năm trăm hai mươi chín hóa thú quyết một phiền thông ho ra hai ngụm máu tươi cắn răng nói ngươi không tin ta cũng không có cách nào Bất quá khi trước bảo ta đánh chết đại ca ngươi quả thật chính là la sơn tôn Vừa vặn lúc trước ta vốn có ý định trừ bỏ đại ca ngươi Tự nhiên đáp ứng Nói thật lúc trước ta cũng rất hiếu kỳ Nên đã phái người đi quận hiên giật nghe ngóng chuyện của đại ca ngươi ở quận hiên giật Kết quả lại nghe được một tin tức kinh người Năm đó đại ca ngươi sợ dĩ bị trại huấn luyện thiên tài quận hiên giật trục xuất Ngay cả võ điện cũng không dám bảo vệ Là vì nghe nói hắn năm đó ở trong một chuyến đi viễn cổ di tích đã đắc tội tứ hoàng tử của đế quốc. Tứ hoàng tử tự mình hạ lệnh. Trại huấn luyện thiên tài quận hiên dật không chịu nổi áp lực. Lúc này mới trục xuất đại ca ngươi. Có thể mệnh lệnh của La Sơn Tôn cùng chuyện đại ca ngươi đắc tội tứ hoàng tử đế quốc có quan hệ cũng nên. Ngươi nói đều là thật sao? Lâm tiêu biểu lộ lạnh lùng, không biết trong nội tâm suy nghĩ gì. Mỗi câu đều là thật. Phiền thông cắn răng nói. Vậy là tốt rồi, nếu vậy, ngươi có thể chết rồi. Âm thanh vừa dứt. Lâm tiêu đột nhiên chém ra một đao. Lưỡi đao lăng lệ ác liệt lập tức mở ra cổ họng phiền thông. Đại lượng máu tươi lập tức phun tung tóe ra. Ngươi. Phiền thông đột nhiên trường lớn hai mắt trong tay phải giấu ở sau lưng vô lực rơi xuống mấy khỏa hạt châu màu đen. Khỏa hạt châu màu đen kia vừa rơi xuống. Lập tức phát ra tiếng nổ tung kịch liệt. Ánh lửa nồng đậm thôn phệ phiền thông trong đó. Nổ thành vô số mảnh vỡ tứ tán ra. Mùi mù đầy trời biến mất trên mặt đất nham thạch cứng rắn lập tức xuất hiện một cái hố đá lớn thân hình bị nổ tung tóm của phiền thông nằm ở đó cùng với một mảnh đất đá bị cháy đen uy lực nổ tung vừa rồi cực lớn cơ hồ tương đương với một kiếp toàn lực của một gã võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường nếu như lâm tiêu vừa rồi không có phòng bị Bị trực tiếp nổ trúng thì chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương ngươi cho rằng ta không biết ngươi làm gì sao Lâm tiêu lạnh lùng cười cười Nhân vật kiêu hùng như phiền thông sao có thể đơn giản nhận thua được Cho dù chết cũng sẽ kéo theo người khác cùng chết Tinh thần lực lâm tiêu thời khắc đều chú ý đến cử động của phiền thông tự nhiên cảm giác rõ ràng động tác của hắn trong đầu mới tránh thoát một kiếp này giết chóc thỏa thiết đi giết chết tất cả võ giả hắc long trại hôm nay ta muốn huyết tẩy hắc long trại bên ngoài phủ thành chủ lâm tiêu vung tay lên phân thân toản địa giáp trong miệng đột nhiên lần nữa gào thét tiếng công theo tiếng gào thét này Toàn bộ yêu thú đã dừng chém giết lại lần nữa điên cuồng gào thét. Phóng tới võ giả Hắc Long trại còn lại. Ta nói rồi có thể lưu thành viên Hắc Long trại các ngươi một con đường sống. Đáng tiếc lại không phải là đám võ giả trên tay đầy máu tươi và tánh mạng này. Trừ ác tu tận. Đạo lý này ta vẫn hiểu. Lâm Tiêu lắc đầu đối diện với mấy vỏ giả trên tay nhuộm đầy máu tươi làm hết chuyện xấu này lâm tiêu không có chút lòng thương cảm nào cả xoay người lâm tiêu nhanh chóng đi vào trong thành chủ phủ hắc long trại tìm kiếm thành chủ phủ này chính là đại bản doanh của các cường giả hắc long trại trong đó có được rất nhiều tài phú và bí tịch Chỉ có điều đại đa số đồ đều đã bị người già phụ nữ và trẻ em rời đi lúc trước mang đi. Một ít bí tịch bình thường còn lại lâm tiêu căn bản không để vào mắt. Bay vút vào trong, lâm tiêu trực tiếp đi vào trong phòng của phiền thông. Phiền thông thân là trại chủ hắc long trại. Trong phòng lại cực kỳ trống trải. Lâm tiêu sau khi tìm sơ qua vậy mà lại không tìm được thứ gì. Ân, phiền thông thân là trại chủ Hắc Long trại Võ giả hóa phàm cảnh hậu Kỳ. Trong phòng sao lại không có thứ gì Ngay cả bí tịch cũng không có một bản Chẳng lẽ hắn để tất cả bảo vật và bí tịch trên người Đã bị hủy trong nổ tung trước kia rồi sao Lâm tiêu nhíu mày tinh thần lực phóng thiết ra tìm kiếm cẩn thận Đột nhiên Dưới giường của phiền thông Lâm tiêu dùng tinh thần lực Đã quét được một lỗ khảm Thì ra ở chỗ này Lâm tiêu mở ra lỗ khảm Lập tức phát hiện Hai bản bí tịch Và một cái hộp màu đen Không vội vã xem xét Lâm tiêu lập tức Thu mọi thứ vào trong thương long tí Trên tay Lại tìm một phen sau đó mới rời đi Trong tiểu trấn phế tức chiến đấu đã tiến nhập khâu cuối cùng. bảy vạn võ giả hắc long trại sống sót trong khi tiến công thành tân vệ trước kia. trong chiến đấu lần này đã tử thương thảm trọng. mười còn sống không được một. đối mặt trăm vạn thú triều. hắc long trại cường đại căn bản không hề có lực chống cự. lần này may mà có phân thân toản địa giáp khống chế trăm vạn thú triều. Nếu như chỉ mình ta tiến đến báo thù Coi như có thể đánh chết trại chủ Hắc Long trại chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ lâm vào nguy hiểm Lâm tiêu hiểu rất rõ thực lực của mình Đối phó võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ như phiền thông cũng không phải chuyện khó gì Dù là phiền thông sau khi hóa thú đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ đại thành Lâm tiêu cũng có nắm chắc đánh chết hắn nhưng song phương giao chiến nhất định sẽ kinh động cường giả còn lại trong hắc long trại. một khi bị mười mấy tên võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ còn lại của hắc long trại vây quanh, thực lực lâm tiêu cho dù có mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không chống nổi. Rống rống. sau khi triệt để công chiếm tòa phế tích tiểu trấn này, Xa xa đột nhiên có đại lượng tiếng thú rống vang lên. Thì ra là mấy chục vạn lão ấu phụ nữ và trẻ em của hắc Long trại trốn đi bị yêu thú chém zết bốn phía phát hiện. Rất nhiều yêu thú lập tức triển khai chém zết. a Có tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Đã không có đám võ giả hắc Long trại trốn cự. Những người giả phụ nữ và trẻ em này căn bản không có lực chống cự Lập tức kêu thảm thiết liên tục Không tốt Lâm tiêu vội vàng khống chế phân thân toản địa giáp khiến tất cả yêu thú dừng lại rất chóc Đối với đại lượng võ giả hắc long trại Lâm tiêu không hề có lòng thương cảm Nhưng nếu khống chế yêu thú tập sát đám người già phụ nữ và trẻ em tay trói gà không chặt thì đã vi phạm với bản tâm của Lâm Tiêu. Cho dù những người này là dư nghiệp Hắc Long trại. Nhưng nếu như khống chế thú triều trắng trộn đồ sát người già phụ nữ và trẻ em. Vậy thì mình có khác gì đám yêu thú tập kích nhân tộc, khác gì với đám cường phỉ Hắc Long trại đâu chứ? Rống rống Trải qua một đêm chém giết Bầu trời nổi lên ánh sáng màu bạc Ánh rạng đông sáng sơn hôm sau đã đến Chiếu sáng toàn bộ đại địa Phân thân toản địa giáp sau khi gào thét Hai tiếng lập tức mang theo mấy chục vạn thú triều Còn sống sót nhanh chóng rút lui khỏi hoang sơn đoạn hoàn sau khi bôn tập ngàn dặm lại lần nữa về tới ở sâu trong liên vân sơn mạc cùng lúc đó lâm tiêu cũng âm thầm về tới nhà mình các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz ba trăm ba mươi truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương năm trăm ba mươi hóa thú quyết hai khởi bẩm thành chủ đại nhân Đêm qua trăm vạn thú triều phát hiện trong liên vân sơn mạc đã lui về lại trong liên vân sơn mạc. Trên tường thành thành tân vệ, trang dịch thành chỗ một đêm không ngủ nghe tin tức thuộc hạ truyền về. Đêm qua trăm vạn thú triều đột nhiên bạo động cùng với tiếng chém giết kinh thiên từ trong hoang sơn đoạn hoàn truyền đến đã khiến lòng hắn cực kỳ rung động tất cả võ giả bên trong thành tân vệ đều vô cùng hiếu kỳ thú triều đột nhiên bạo động này đến cùng vì sao tiến vào hoang sơn đoạn hoàn trong đoạn hoang hoang sơn đêm qua đã có chuyện gì truyền mệnh lệnh của ta lập tức điều động một chi đội ngũ tinh nhuệ nhất tiến vào hoang sơn đoạn hoàn tìm hiểu tin tức xem thử tối qua bên trong đã xảy ra chuyện gì vâng Lúc này, một chi đội ngũ do 10 tên cao thủ hóa phàm cảnh Trung Kỳ và 100 tên võ giả hóa phàm cảnh Sơ Kỳ tạo thành tiến vào trong hoang sơn đoạn hoàn. Mấy canh giờ sau, tin tức mà chi đội ngũ này truyền về đã kinh động toàn bộ thành Tân Vệ. Trong hoang sơn đoạn hoàn vậy mà phát hiện một tòa tiểu thành đổ nát có rất nhiều dân chúng mà mục tiêu của thú triều đêm qua chính là tòa tiểu thành đổ nát kia. trong toàn bộ phế tích có rất nhiều thi thể yêu thú và võ giả nhân loại chồng chức. trải qua xem xét. những võ giả này đúng là mười vạn thiết kỵ hắc long trại vài ngày trước tiến công thành tân vệ. mà tòa tiểu thành đổ nát này cũng là đại bản doanh của hắc long trại. đồng thời. Võ giả Thành Tân Vệ cũng phát hiện mấy chục vạn người già phụ nữ và trẻ em của hắc Long Trại, cùng với đại lượng tài phú mà bọn hắn mang theo. Đại bản doanh hắc Long Trại vậy mà không ở trong Liên Vân Sơn mạch phía Bắc Thành Tân Vệ mà là trong Hoang Sơn đoạn Hoàn phía Nam Thành Tân Vệ. Mà cổ thú triều do trăm vạn yêu thú tạo thành từ trong liên vân sơn mạch bôn tập ra càng thay đám võ giả thành tân vệ giải quyết hết tất cả võ giả hắc long trại. Chỉ còn lại đại lượng người già phụ nữ và trẻ em cùng với tài phú của hắc long trại. Tin tức này vừa ra toàn thành chấn động. Trang dịch thành chủ dưới cơn khiếp sợ lập tức điều động đại lượng binh sĩ tiến vào chiếm giữ tiểu thành đổ nát. Hơn nữa dàn xếp những người bình thường còn lại của Hắc Long trại. Đồng thời cấp tốc truyền tin tức về phía quận thành hiên dật. Tất cả chuyện này đã không có quan hệ đến lâm tiêu nữa. Trong khi trang dịch thành chủ bọn hắn bận rộn. Người khởi xướng chuyện này là Lâm Tiêu lại về tới trong nhà. Thoải mái tắm rửa. Tẩy đi bụi bẩn trên người. Đổi lại một thân quần áo sạch sẽ đi vào phòng ngủ. Ngồi ở trên giường ánh mắt Lâm Tiêu lập lòi. Đêm qua lời phiền thông nói chắc chắn là thật. Không nghĩ tới năm đó sai Hắc Long trại ra tay với đại ca lại là La Sơn Tôn. Hơn nữa tự hồ còn có quan hệ với tứ hoàng tử của đế quốc. Trong nội tâm Lâm Tiêu cảm thấy áp lực nặng nề. La Sơn tông cũng không phải nhỏ yếu như Hắc Long trại. La Sơn tông chính là tông môn tiếng tăm lừng lẫy tại đế quốc Võ Linh. Trong đó cường giả như mây. Lâm Tiêu hiện giờ căn bản không cách nào chống cự lại càng không cần phải nói tự hồ còn tứ hoàng tử đế quốc trộn lẫn trong đó nữa. La Sơn công tứ hoàng tử sao? Lâm Tiêu nắm chặt hai đấm, trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang lăng lệ ác liệt. Thủ phạm năm đó giết chết đại ca Hắc Long trại đã bị ta diệt đi. Tuy rằng chính thức động thủ chính là Hắc Long trại, nhưng nếu như lời trại chủ Hắc Long trại nói là thật, Như vậy Tứ Hoàng Tử và La Sơn Tông nhất định có quan hệ đến cái chết của đại ca. Chờ sau này ta cường đại rồi. Sớm muộn gì cũng phải trả thù bọn họ. Lâm Tiêu không phải ngu ngốc. Mặc kệ trại chủ Hắc Long trại nói có thật không. Hắn hiện giờ cũng sẽ không đi tìm La Sơn Tông và Tứ Hoàng Tử gây phiền toái. Dù sao hắn hiện giờ còn quá yếu ớt nhưng chờ sau này thực lực hắn mạnh lên. Lâm tiêu không ngại cho la sơn tôn kia một cái giáo hướng khó quên. xem thử lần này thu hoạch thế nào. trong nội tâm quyết định chủ ý, lâm tiêu chợt tập trung lực chú ý vào trong thương long tí. không gian chi lực chợt lóng lên, hai bạn biết tịch cùng với hộp ngọc màu đen kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt lâm tiêu. hóa thú quyết Địa cấp trung giai công pháp Dùng yêu nguyên yêu thú làm tham khảo tu luyện Tổng cộng phân ngũ trọng Luyện đến đệ tứ trọng sẽ tiến hành hóa thú Mở ra bản bí tịch đầu tiên Chính là hóa thú quyết mà phiền thông tu luyện Chỉ nhìn miêu tả tổng thể của hóa thú quyết Lâm tiêu liền khép bản bí tịch này lại Hóa thú của hóa thú quyết là thông qua kích phát khí huyết nhân thể. Khiến khí huyết kết hợp với nguyên lực có chút cùng lại với yêu nguyên trong cơ thể. Cuối cùng khiến tế bào trong cơ thể võ giả phát sinh đột biến. Làn da hóa thành lân giáp. Khiến cho lực phòng ngự. Lực công kích người thi triển trong thời gian ngắn gia tăng mấy lần. Mà tác dụng phụ chính là mỗi một lần sử dụng đều tiêu hao cực lớn khí huyết trong cơ thể vỏ giả. Lại không cách nào thi triển quá nhiều. Thường xuyên hóa thú rất có thể sẽ khiến người thi triển sau này mất đi lý trí. Thậm chí còn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Hóa thú quyết này tác dụng phụ quá lớn chỉ có người thiện cận mới lấy ra tu luyện. Lâm tiêu lắc đầu. Khí huyết chính là căn bản của võ giả. Một khi bổn nguyên khí huyết trong cơ thể võ giả giảm bớt. Chẳng những tuổi thọ sẽ đại giảm. Càng khiến tiềm lực võ giả hao hết. Sau này rốt cuộc không cách nào đột phá được nữa. Hóa thú quyết này căn bản là lấy tương lai võ giả ra đánh bạc hiện tại. Đã nhập ma đạo. Dù uy lực mạnh mẽ tới đâu lâm tiêu cũng sẽ không tu luyện. Buông hoáng thú quyết xuống, lâm tiêu mở ra cuốn biết tịch thứ hai. Cùng thú đao pháp. Địa cấp cao giai đao pháp. Dùng nguyên lực lăng lệ ác liệt. Chiêu thức và đao khí diễn biến ra đao mang có hình dạng hư ảnh yêu thú tiến hành công kiếp địch nhân. Tổng cộng phân bốn thức. Thức thứ nhất mạnh thú phệ điệu Thứ thứ hai hùng thú lăng thiên Thức thứ ba hoàng thú vô cương Thức thứ tư vạn thú bôn đằng Luyện đến mức tận cùng vạn thú đều xuất hiện Quy lực vô cùng Khai thiên tức niệm Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi Không nghĩ lại mạnh như vậy Trong nội tâm lâm tiêu mừng rỡ căn cứ ghi lại, cuồng thú đa pháp này chính là từ ngàn năm trước một gã vương giả sinh tử cảnh nhân loại quan sát yêu thú chém giết mà sáng tạo mà ra, uy lực rất mạnh. đặc biệt là là thức cuối cùng vạn thú bôn đằng quả thực kinh thiên động địa, nhưng cũng vậy, độ khó tu luyện cực kỳ cao. trước kia trong chiến đấu với trại chủ hắc long trại phiền thông. Lâm Tiêu đã được thấy quy lực của cuồng thú đao pháp, cũng là đao pháp, căn cứ thuộc tính nguyên lực, cường độ khác nhau, lý giải đối với đao pháp khác nhau, quy lực sẽ có chênh lệch rất lớn. Lâm Tiêu tin tưởng cuồng thú đao pháp này nếu như ở trong tay mình, quy lực sẽ cực kỳ đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 331 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 531 tin tức Kinh Người 1. Có cuồng thú đao pháp này rồi, thực lực của ta nhất định sẽ có tăng lên. Thu hồi cuồng thú đao pháp, lâm tiêu dời lực chú ý lên hộp ngọc đen cuối cùng. Mở ra xem xét Trong hộp ngọc im im lặng lặng đặt ba miếng hạt châu màu đen Giống như đúc thứ lúc trước phiền thông thi triển Trong hộp ngọc màu đen kia có năm chữ nhỏ phích lịch nguyên hỏa đạn Phích lịch nguyên hỏa đạn Lâm tiêu giật mình Thân là học viên trại huấn luyện thiên tài hắn tự nhiên đã nghe nói qua về phích lịch nguyên hỏa đạn Nghe nói là lợi dụng yêu đang yêu thú hỏa thuộc tính cùng với đại lượng hỏa nguyên lực đặc thù tạo thành. Căn cứ phẩm giai yêu đang và trình độ cường đại của hỏa nguyên lực. Phít liệt nguyên hỏa đạn phẩm giai khác nhau uy lực cũng khác nhau. Căn cứ vào uy lực lúc trước phiền thôn thi triển. Lâm Tiêu đoán chừng phích liệt nguyên hỏa đạn này có lẽ tương đương với một kích toàn lực của một võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ bình thường. Đối với Lâm Tiêu hiện giờ mà nói tác dụng cũng không lớn. Ba miếng phích liệt nguyên hỏa đạn này có thể lưu cho Tam Mụi. Trong thú triều và hắc long trại tập kích lần này, Tam Mụi thiếu chút nữa đã chết. Giao ba miếng phít liệt nguyên hỏa đạn này cho nàng Ít nhất vào thời khắc khẩn yếu còn có cơ hội bảo vệ tánh mạng Mấy ngày kế tiếp Lâm tiêu một bên ở lại thành tân vệ cùng người nhà Một bên trao đổi với các bằng hữu Một bên thì mỗi ngày khổ luyện Khiến cho lâm tiêu cảm thấy còn may mắn chính là thú triều cỡ trung và hắc long trại tập kích lần này, võ giả thành tân vệ tử thương vô số, nhưng mấy hảo hữu vương kiện, triệu phi, vu dịch văn, lữ Tuyết thần phi, bạch ngọc kinh cũng không có ai bị chết, mọi người ngẫu nhiên tụ cùng một chỗ, lâm tiêu đều chỉ điểm một chút cho mọi người, Khiến bọn hắn lĩnh ngộ được rất nhiều. Trong nháy mắt lại qua hơn nửa tháng. Hoàng hôn. Gió nhẹ quét. Mặt trời chói chang. Đại địa dẫn dắt một cổ khí tức nóng rực. Một cổ khí tức bùng đất phiêu đảng. Khiến người thân cận thiên nhiên. Trước một tòa hoang sơn ở bên ngoài Tây Thành Thành Tân Vệ. Một đạo nhân ảnh đang đang di chuyển cực nhanh. Thân thể của hắn mờ ảo. Phản phất như một đạo quan vụ vô hình. Khiến người không phân rõ hình dạng. Mỗi một lần lướt đi. Từng đạo nguyên lực khí tức bành trướng phản phất như thủy triều không ngừng cuồn cuộn. Làn sóng lớn trận trận. Ẩn ẩn có tầm tầm thanh âm. Âm bạo truyền ra. Tự như tiếng sấm rền phía chân trời phương xa. Ui ui nổ vang. Đột nhiên. Lâm tiêu đang nhanh chóng chết động chợt đứng lại. Ánh mắt của hắn như điện. Khí tức trầm ổn như nối nội liễm lại. Gắt gao nhìn chằm chằm vào toàn nối hoang trăm mét phía trước. Khí thế khiến người ta sợ hãi phản phất như khỏi tử đỉnh đầu của hắn phóng lên trời. Cùng thú đao phát mạnh thú phệ điệu. Bỗng dương. Lâm tiêu hét lớn một tiếng. Chiến đao bên hông bỗng nhiên lao ra khỏi vỏ. Đao ý lăng lệ ác liệt phóng lên trời. Trong thái huyền đao lập tức phục lên một cổ đao mang cực lớn. Đao mang rung động lắc lư. Một đầu hư ảnh mạnh thú cao tới hai ba mươi mét. Hình thể phản phất ác lan hiển hiện. Trong không khí ẩn ẩn truyền đến tiếng gầm của yêu thú hình sói. Hư ảnh khổng lồ dữ tợn cắn xé tới núi hoang phía trước. Bộ dáng đầu yêu thú hình sói này cơ hồ giống với phiền thông thi triển lúc trước. Nhưng vô luận độ rõ nét của hư ảnh, độ linh hoạt hay là khí thế. Đầu hư ảnh trên đỉnh đầu lâm tiêu đều hơn một chút. Phản phất như yêu thú sống sờ sờ vậy. Khí tức khiến cho người ta sợ hãi lan tỏa. Kinh thiên động địa, Một đao chém xuống. Hư ảnh yêu thú hình sói trùng trùng điệp điệp đụng vào núi hoang. Trong chốc lát nham thạch nước vỡ. Trên núi hoang cao tới trăm mét vô số vết rạng hiện hiện. Thiên băng địa liệt. Đất rung nối chuyển. Từng khối nham thạch cực lớn như căn phòng sụp đổ xuống. Sau một khắc. Tiếng răng rắc vang lên. Cả tòa nối hoang cao tới trăm mét có vô số vết rạng như mạng nhện bỗng nhiên lan tràn. Chợt lập tức ầm ầm sụp đổ. Vô số bụi mù lan khắp. Phát ra tiếng nổ vang cực lớn. Thở dài một hơi, lâm tiêu thu đao vào vỏ trên mặt lộ ra thần sắc thỏa mãn. Trải qua tu luyện mấy ngày nay, cuồng thú đao pháp thức thứ nhất mãnh thú vệ địa rốt cục đã luyện thành. Quả nhiên không hổ là đao pháp địa cấp cao dai. uy lực quả thực vô cùng. Trên mặt lâm tiêu lộ ra một vẻ mừng rỡ. Đao pháp hắn chủ tu hiện giờ có hai môn. Một môn là Luân hồi đao quyết địa cấp đê giai, Luân hồi đao quyết tổng cộng phân 5 thức. Thức thứ nhất tứ quý Luân hồi đao. Thức thứ hai nhật nguyệt Luân hồi đao. Thức thứ ba thiên địa Luân hồi đao. Thức thứ tư sinh tử Luân hồi đao. Thức thứ năm lục đạo Luân hồi. Luân hồi đao quyết này là khi lâm tiêu đạt được đệ nhất thiên tài đệ tử của thành tân vệ. Trư vị thần Tổng quản đã ban thưởng cho hắn. Bình thường Luân Hồi Đao Quyết chỉ là đao pháp địa cấp đê gai Chỉ cần học xong chiêu thức là được. Dùng thiên tư của Lâm Tiêu đã sớm nên nắm giữ triệt để. Nhưng Lâm Tiêu cũng không làm như thế. Lâm Tiêu nắm giữ đao ý nếu không tu luyện đao thế của Luân Hồi Đao Quyết. Trong lúc tu luyện lại gia nhập cảm ngộ của mình đối với mỗi một thức Như cảm ngộ với tứ quý luân hồi Cảm ngộ với nhật nguyệt luân hồi Cảm ngộ thiên địa luân hồi Gia nhập ý cảnh mỗi một thức vào trong đó Kể từ đó Quy lực luân hồi đa quyết lập tức tăng lên nhiều Vượt xa phẩm giai địa cấp đê giai của nó Bởi vậy coi như Lâm Tiêu hiện giờ ở Luân Hồi Đa Quyết cũng mới chỉ tu luyện để tam thức hơi có tiểu thành. Lĩnh ngộ ý cảnh thực sự quá gian nan tuy rằng không bằng đa ý, nhưng cũng không thể dễ dàng lĩnh ngộ. Hiện giờ sau khi có cuồng thú đa pháp, Lâm Tiêu lập tức liền tăng thêm một môn tuyệt kỷ chiến đấu. So sánh với cuồng thú đa pháp. Đặc điểm của luân hồi đao quyết là lăng lệ ác liệt. Tập trung. Sau khi gia nhập ý cảnh địch nhân sẽ bị ý cảnh bất đồng ảnh hưởng. Quấy nhiễu. Rất khó chống đỡ. Khó có thể ngăn cản. Mà đặc điểm cuồng thú đao pháp là lực phá hoại rất mạnh. Càng thêm bá đạo. Cuồng mãnh. Song phương đều có ưu khuyết điểm. Thiết hợp thi triển dưới các tình huống khác nhau. Chấm dứt tu luyện. Lâm tiêu chạy như bay về thành tân vệ. Ước chừng sau nửa canh giờ. Xa xa cửa thành tây thành tân vệ đã xuất hiện trước mặt lâm tiêu. Nghe nói khi thành tân vệ chúng ta bột phát thú triều cỡ trung. Quận thành hiên giật cũng bị thú triều tập kết. Nghe nói trong thú triều có cả cửu tinh yêu thú qua lại. Toàn bộ quận thành hiên giật đều bị tổn thất thảm trọng. Chẳng những quận thành hiên giật, Nghe nói mấy đại thành còn lại cũng gặp phải thú triều tập kích. Trong đó thành mộ thạc cơ hồ toàn quân bị diệt. Ngay cả thành trì cũng thất thủ. Thật đáng sợ. Không biết lần này sâu trong Liên Vân Sơn mặt đã xảy ra rung chuyển gì? Quận Hiên Nhật chúng ta đã có mấy trăm năm không gặp phải thú triều đáng sợ như thế rồi. Vừa về tới thành Tân Vệ, Lâm Tiêu đã nghe được một tin tức kinh người như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.net Ba trăm ba mươi hai truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương năm trăm ba mươi hai tin tức kinh người. Hai Cử tin yêu thú, đây chính là thú triều cỡ lớn a. Lâm Tiêu khiếp sợ, vội vàng đi vào phủ thành chủ nghe ngóng tin tức, tin tức đạt được khiến lòng hắn vô cùng rung động. Ngay vào gần một tháng trước. Thành tân vệ gặp phải thú triều cỡ trung tập kích. Năm vệ thành còn lại của quận Hiên Dật cũng bị thú triều đáng sợ tập kích. Tất cả đều là thú triều cỡ trung. Cùng lúc đó một cổ thú triều cỡ lớn do cử tinh yêu thú thống lĩnh đã tập kích vào quận Thành Hiên Dật. Cùng với địa vực phụ cận quận Thành. Cuối cùng quận Vương Hiên Dật quận là Đông Phương Hiên Viên tự mình ra tay. Dẫn đầu rất nhiều cường giả quy nguyên cảnh rốt cuộc mới đánh chết được cử tinh yêu thú đầu lĩnh Ngăn chặn được thú triều Trận chiến này tuy rằng thắng lợi Nhưng thế cuộc quận hiên giật đột nhiên trở nên nghiêm trọng Toàn bộ mấy chục vạn dặm trong phạm vị quận hiên giật tiến vào cảnh dưới cao nhất Năm đại vệ thành khác Các thành trì như thành thanh nhâm Thành Nguyệt Linh đều chặn được thú triều cỡ lớn tập kiếp. Nhưng thành mộ thạc lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thú triều công phá thành trì. Dân chúng tử thương thảm trọng. Về sau quận thành Hiên giật nhận được tình báo sau khi ngăn cản được thú triều cỡ lớn tiến công liền phái ra cường giả quy nguyên cảnh tiến đến thành mộ thạc. Đoạt lại thành trì mất đi. Nhưng trong toàn bộ thành mộ thạch đã sớm một mảnh bừa bộn. Võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Vốn gần ngàn vạn dân chúng chỉ còn lại có hơn 400 vạn người. Có thể nói là địa ngục nhân gian. Thành mộ thạch lại bị công phá. Gần ngàn vạn dân chúng chỉ còn lại hơn 400 vạn người. Võ giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Mặc dù đối với thành mộ thật cũng không biết gì nhiều. Nhưng đều là vệ thành dưới trướng quận hiên dật. Lâm Tiêu nghe được tin tức này. Trong nội tâm vẫn dâng lên một cổ bi thương không hiểu. Cũng may ta cuối cùng kịp thời về tới. Cùng phân thân toản địa giáp chặn thú triều tiến công. Nếu không thành tân vệ một khi bị thú triều công phá. Vậy thì. Lâm Tiêu cơ hồ không dám nghĩ đến hậu quả, lúc đó, sẽ thật là thành phá người vong trôi giạt khắp nơi rồi. Đồng thời Lâm Tiêu cũng cảm nhận được một cổ cảm giác nguy cơ cực lớn. Đúng vậy, lần này hắn chặn được thú triều cỡ trung tập kích, nhưng tiếp theo thì sao? Thú triều cỡ trung lần này chỉ là lục tinh yêu thú. Nhưng tiếp theo nếu như là thú triều cỡ trung do thất tinh yêu thú dẫn đầu thì sao? Thậm chí là thú triều cỡ lớn do bác tinh yêu thú dẫn đầu thì sao đây? Trên thương khung đại luộc Quy mô thú triều là căn cứ vào yêu thú đầu lĩnh có cường đại hay không để quy định Yêu thú vừa đến tam tinh đột kiếp thường thường chỉ có thể xưng là thú quần cỡ nhỏ Có yêu thú ngoài tứ tinh dẫn đầu, số lượng vượt qua vạn con liền có thể xưng là thú triều. Trong đó tứ tinh đến ngũ tinh là thú triều cỡ nhỏ, lục tinh đến thất tinh là cỡ trung. Bác tinh và cử tinh yêu thú dẫn đầu được gọi là thú triều cỡ lớn. Nếu như là yêu thú cấp phương đã vượt qua cử tinh thì được gọi là siêu cấp thú triều. Thú triều như vậy đã không phải là một quận có thể ngăn được rồi. Dù sao vương giả sinh tử cảnh coi như là toàn bộ quận hiên dật cũng không có một ai. Những cường giả đỉnh tim này thường thường đều tập trung ở đế đô tứ đại đế quốc cùng với một ít cấm địa đáng sợ. Thực lực của ta vẫn chưa đủ a còn cần phải mạnh hơn nữa mới được. Lâm tiêu cắn răng ánh mắt kiên định. Về nhà đã gần một tháng rồi, ngày mai sẽ quay lại trại huấn luyện thiên tài A. Đêm đó, Lâm Tiêu liền báo tin tức chuẩn bị trở về trại huấn luyện cho bốn người Kỷ Hồng. Năm người một lòng. Trong một tháng về nhà này, trải qua một lần thú triều thảm thiết. Kỷ Hồng bọn hắn cũng dồn hết sức lực. Một lòng khổ tu ở thương khung đại luộc muốn bảo vệ thứ quan trọng đối với mình chỉ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ còn tất cả những thứ khác đều chỉ là phù vân vừa rạng sáng ngày thứ hai cửa thành bắc thành tân vệ tiêu nhi có thời gian nhớ viết thư về đấy trần phượng lan đứng ở cửa ra vào nhìn qua lâm tiêu hốc mắt có chút ướt át Nhị ca không bao lâu nữa ta cũng sẽ đi quận hiên giật tìm được ngươi đấy.